À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão trần thì hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương đó là à chúng sinh chi nguyện dẫn vong hồn thì uh, báo cáo với anh em là riêng cái phần này thì mình phải đọc uh, gọi là mình phải tự dịch bằng mắt đấy tại vì nó bị khuyết thiếu trong cái bản dịch mà lần trước mình mua của bên truyện yy thì là mình mua nguyên bộ luôn nên là họ gửi cho mình một cái file và cái file này nó thiếu mất mấy mấy chương thì à, mình nghĩ là mình sẽ bổ sung luôn chứ bây giờ thắc mắc khiếu nại mất thời gian Cho nên là nó có hơi vấp một tí thì anh em thông cảm nhá ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà hứa thành đã thuyết phục được chúng tu của nguyệt nguyệt điện đi theo mình phản kháng lại à, xích mẫu thì đám người thế tử cũng trở về và đã cứu được người tiểu thế tử tức là người có tư chất gọi là mạnh nhất trong số bọn họ và mình nghĩ là thực lực cũng là mạnh nhất và hỏi kế hoạch của hứa thanh và hứa thanh cũng nói rõ ra là, nên là dẫn toàn bộ chúng tu đến để hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch đó là tiêu diệt hồng nguyệt thần điện và nhóm người thế tử cũng đồng ý lúc này thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra binh quý ở chỗ thần tốc cho nên tất cả đều phải rời đi ngay khi khoảnh khắc đạt được quyết tâm ở trung tâm của tế nguyệt đại vực trên bình nguyên sám hối phạm vi của bình nguyên rất bao la phóng mắt nhìn tới là không có bất kỳ núi non chập trồng nào cả mà đại địa chỉ mọc ra những cây cỏ màu đỏ gió thổi qua làm cho cả thảo nguyên dao động giống như một mảnh hồng hải vậy mà ngay trung tâm của bình nguyên này tồn tại một cái hồ nước cực lớn nước hồ đỏ như máu tràn ra mùi máu tươi nồng đậm thoạt nhìn nó cùng với tự âm trường hà là nước khá giống nhau ở giữa hồ nước này có một hòn đảo có một tôn cự nhân đội trời đạp đất bị cưỡng ép phải chấn áp quỷ lệ ở đó. Tuy là tư thế quỷ lại, thế nhưng thân hình kia rất cao, khí tức thì vô cùng hùng hậu. Tựa hồ còn tạo thành uy áp kinh khủng như khi còn sống vậy. Mà dưới chân của cự nhân này, ở bên trong hoàn đảo có xây dựng rất nhiều các cái thần điện. Nhưng hết thảy mọi thứ ở đây cũng rất mông lung, nhìn vào không rõ, bởi vì nó bị một đạo quang mang màu đỏ thẫm bao phủ. Mà cái mảnh Ánh sáng này nó đến từ không trung, đến từ ngôi sao hồng nguyệt, từ xa nhìn lại thì ánh sáng màu đỏ này bao phủ xuống, làm mọi thứ trong hòn đảo nhỏ này đều rất mơ hồ nhìn không rõ. Và ở ngoại giới thì màu sắc lại hiện ra khá là khác nhau. Màu đỏ của các khu vực khác nhau thì đều là đỏ nhạt. Duy chỉ có nơi này được chăm sóc đặc biệt cho nên màu đỏ nó đậm như là máu tươi đậm đặc vậy. trên địa nơi đây cũng là đỏ thấm, vô tận ánh sáng màu đỏ hội tụ vào hòn đảo nhỏ, đem hòn đảo này như là bao phủ trong một tấm màn huyết sắc vậy. Khí tức của xích mẫu ở đây cũng là nồng đậm vô cùng. Mặt khác nơi đây cùng với ngày trước có hình dạng cũng không hề giống nhau. Bình thường hòn đảo này cũng được người ta cúng bái rất thường xuyên. Những tiếng ca tụng xích mẫu như là những tiếng ngâm sướng cứ liên tiếp vang lên. Nhưng trước mắt thì nơi đây đã hoàn toàn biến thành, yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào chuyển ra. Chỉ có một mảnh màu đỏ nồng đậm đã bao phủ hết thảy Mà đúng lúc này trên không trung chuyển đến âm thanh như thiên lôi. Âm thanh lôi đỉnh oanh long đã phá vỡ tất cả yên tĩnh nơi đây, nhấc lên vô tận những tiếng vang. Hư vô thì vặn vẹo giống như có một con quái vật khổng lồ. đã truyền tống vào trong cái mảng sương mù màu đỏ thẫm này thế nhưng theo hồng mang lống lánh ré lên truyền tống coi như thất bại phút chốc ở giữa không trung ở bên ngoài hòn đảo nhỏ nghịch nguyệt chi kính bỗng nhiên mở ra trôi lơ lửng giữa không trung rồi sau đó nhanh chóng mở rộng trong cái mặt gương như hồ nước tạo ra từng tia sáng có sát ý kinh người phủ xuống hòn đảo được che bằng tấm màn đỏ thẫm kia Ở một bên thì thân ảnh của đám người thế tử Cũng ở thời khắc này bước ra từ hư vô Cùng nhau nhìn lại Thì thần sắc mỗi người đều có khí Ý thức biến hóa Ý thức của thần linh Lão cửu lúc đầy thần sắc lạnh lùng như băng Tay phải bỗng nhiên Nâng lên một cái, một cây trường kiếm Giống như hư ảnh đang được ngưng tụ Ở trong tay Kiếm này đen kịt, tràn ra sát khí Kinh người, làm cho thiên địa chung quanh Cũng phải tối sầm lại Mặt hắn không biểu tình, đi về Cái màn huyết sắc đỏ thẫm ở phía trước vung kiếm một cái. Kiếm này vừa ra, bàn thiên tế địa, giống như có thể khai thiên liệt địa vậy. Làm cho không sung, run rẩy nhấc lên vô tận phong bạo. Đại địa cũng nổ vang, chấn áp huyết hổ bốn phía tạo thành một vệt lõm. Cuối cùng nó rơi vào trên tấm màn huyết sắc. Tấm màn này chuyển dâm thành đinh tai nhức óc huyết quang trong đó quay cuồng dao động. Xuất hiện dấu hiệu mỏng manh đi trong nháy mắt. quy lực một kiếm này để cho tâm thần mọi người nhấc lên những ngợn sóng lắc lư. Nhưng ngay sau đó, khi mà tất cả mọi người đi qua tấm màn máu mỏng manh này, chứng kiến cảnh tượng ở trong đó, thì thân sắc đều nhào nhào ngưng tụ lại. Bên trong bức màn máu, lực lượng của chúa tẻ càng rõ ràng hơn một chút để lộ ra toàn cảnh của bức tranh, cũng để lộ ra vô số tu sĩ của Hồng Nguyệt thần điện ở bốn phía, cả một vùng đất không có một bóng người thế nhưng dưới cả một vùng đất không có một bóng người thế nhưng dưới tổng bộ của hồng nguyệt thần điện tất cả tu sĩ giờ phút này lại vờn quanh pho tượng của chú tể giống như đang bảo hộ vậy bọn họ rậm rạp chằng chịt nhân số rất đông khó có thể tính toán rõ ràng được trong đó tu vi yếu nhất là nguyên anh linh tàng là tồn tại không ít quy hư cũng có khá đông đại bộ phận mặc trang phục thống nhất toàn thân là mặc thần bảo của ông nguyệt thần điện mang màu huyết sắc điện hoàng được cứu cũng nằm trong số đó xuyên qua màn sáng huyết sắc này hắn đang nhìn ra tu sĩ của nghịch nguyệt điện còn có một chút tu sĩ là những tộc quần hoặc là tông môn phụ thuộc vào thần điện đều đang là bày sẵn trận địa để sẵn sàng ngăn đón quân địch mà trong khi bọn họ vờn quanh bảo hộ thì phát sàng của xích mẫu cũng hiện ra Pháp sàng của xích mẫu đã sớm giãn ra rồi. Thân hình, xấu xí, giống như là một cái rổ ruột vậy. Nó đem pho tượng chúa tể đều bao phủ vào bên trong. Hiện giờ vẫn còn đang nhúc nhích, nảy lên nảy xuống, có quy luật, giống như bên trong ẩn chứa một trái tim đang đập vậy. Một luồng sóng khí tức thần linh từ phàm sát của xích mẫu không ngừng tràn ra bên ngoài. Hơn nữa bề ngoài dữ tận, phối hợp với huyết quang đầy trời khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Làm ra. chúng ta tới rất kịp thời lão tứ đang tiến hành nghi thức thành thần đấy mà thế tử ngóng nhìn hết thảy trầm thấp mở miệng lời hắn vừa ra mọi người của nghịch nguyệt điện càng phát ra sự ngưng trọng giờ phút này trong cung điện cao nhất của nghịch nguyệt điện ánh mắt đội trưởng chấp động hứa thanh thì nhíu mày bởi vì trong đầu hắn đang quanh quẩn âm thanh nhắc nhở run rẩy của kim cương lão tổ chủ tử có chút không ổn dựa theo những bản ký thoại Xa xưa của ta từng đọc, nói chung, đều là nhân vật chính sở thời khắc, mấu chốt mà đột phá thiên mệnh. Chắc chắn sẽ có nhân việt phản diện tương tự, dáng lâm để ngăn cản. Mà bây giờ thì chúng ta hình như đang đi theo con đường phản diện. Dựa theo những bản ký sự mà ta từng xem thì nhân vật phản diện thường không có thành công, đều là bị nhân vật chính ở thời khắc mấu chốt, đột phá, đi ra rồi dại sát tứ phương. Người thanh nghe đến đó không để tâm cho lắm, cùng lúc đó thì lão bát ở ngoại giới không kiên nhẫn mở miệng. Lão đại, người đây không phải là nói nhảm hay sao, người nào mà không nhìn ra chứ, nói cái này để làm gì, trời chết mẹ hắn đi. Lời nói, vừa ra thì thân thể hắn cũng sông lên, trong nháy mắt tiết cậm với tấm màn huyết sắc, tay phải giơ lên, dao động ảnh thần khuếch tán ra, tạo thành một thế giới, rồi hắn giống to tung ra một quyền. Sát cơ trong mắt của minh mai công chúa cũng lấp lánh tiến về phía trước. Khi tức năm tháng trường hà xuất hiện hóa thành một cây trưởng thương bị nàng nắm chặt trong tay rồi mãnh nhiệt xông lên. Thương này xuyên qua năm tháng từ quá khứ và hiện tại đồng thời đáp xuống. Ngũ nai nãi thì nhắm hai mắt lại trên đỉnh đầu nàng dâng lên một đạo hào quang từng vòng từng vòng mở rộng bao phủ thiên địa xong mãnh liệt có rút lại nghiền ép bắn về phía trước. Về phần thái tử thì hắn chừng mắt nhìn lão bát khí tức trong lúc nhất thời cũng bộc phát có một cái đinh bay ra khỏi cơ thể cái đinh này có thần uy ngập trời chính là cái đinh của chúa tể giờ phút này vừa xông ra liền cuộn lên hủy diệt chi lực bắn thẳng vào tấm màn huyết sắc đỏ thẫm những nơi nó đi qua hư vô đều nổ tung còn có lão cửu hắn không nói một lời chỉ bước thẳng về phía trước ở bên ngoài cơ thể không ngừng là có những thanh trưởng kiếm hắc sắc xuất hiện tạo thành khí tức hủy diệt Mỗi một thanh kiếm đều có khí thức sát phạt bao phủ, rồi không ngừng hội tụ lại. Trong nháy mắt hình thành một mảnh kiếm vũ, vô thiên khái địa, phóng về phía, quang mang màu đỏ thẫm. Mắt thấy như vậy, màn huyết quang đỏ thẫm kia. Chập trần, điện hoàng ở bên trong thì ánh mắt nhau lại, lão bấm niệm pháp quyết chỉ vào tấm màn, lập tức là... Đám chúng tu của Hồng Nguyệt Thần Điện ở bốn phía riêng phần mình cũng bộc phát tu vi dung hợp vào với màn sáng huyết sắc để gia trì đối kháng với sự công kích đến từ bên ngoài. Mà dựa theo đạo lý mà nói năm vị quẩn thần ra tay hơn nữa còn có cây đinh của chúa tể còn có là thanh kiếm của lão cửu vô cùng sắc bén thì thế gian này ít có thứ phòng hộ nào mà có thể ngăn cản nổi. Thế nhưng màn sáng trong tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện thì không giống. Màn sáng này do lực lượng của xích mẫu hình thành trận pháp có ẩn chứa sự trúc múc của xích mẫu đây chính là một trong các nội tình của hồng nguyệt thần điện ngày thường có thể ngăn cản uẩn thần càng không cần phải nói giờ khắc này ngôi sao của xích mẫu đến gần lực lượng được gia trì, lại phối hợp với một đám tù sĩ ở trong đó vì vậy trong khi mở âm thanh vàng lên ngập trời tấm màn màu đỏ thấm kia vặn vẹo cản trở một quyền của lão bát kháng cụ lại thần thông của ngũ nái nái mặc dù minh mai công chúa cũng thường xuyên là xuyên qua thời gian trường hà nhưng cũng để chỉ để cho bản thân mình xuyên qua được màn sáng này khoảng ba tấc cây đinh của chúa tẻ cũng không thể chính thức phá vỡ được nó chỉ có kiếm của lão cửu cuối cùng hội tụ vào một chỗ hung hăng xông tới đem màn sáng chám ra một đạo khe hở thế nhưng chỉ trong chớp mắt thôi dưới sự gia trì chúc phúc của xích mẫu màn sáng đỏ thẫm này lại trực tiếp khôi phục lại Hết thảy những điều này để cho đám người thế tử sắc mặt âm lãnh, không phải là bọn hắn yếu mà là đối mặt với sự gia trì của thần linh, thì bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Giờ phút này riêng phần mình thu vi một lần nữa bộc phát, lão cửu càng là đưa tay ra, sát khí toàn thân giờ phút này mãnh liệt hội tụ tới, bọn họ chuẩn bị là triển khai đòn sát thủ. Mà đúng lúc này thì tiếng cười của đội trưởng từ trong nghịch nguyệt điện chuyển ra, thân hắn Đã đạp bước Lao vút lên không chung Lão già già Lão lái nãi Cái tiểu... tiểu thần trận này Không cần các người phải tiếp tục ra tay Đối với nơi này ta hiểu quá rõ Để cho ta đi Vì ta đã chuẩn bị rất lâu vì nó Hãy xem ta làm như thế nào Phá vỡ tiểu thần trận này Đội trưởng thần sắc ngạo nghẽ Trong lòng cũng có sự kích động Hắn thẩm nghĩ Rốt cuộc cũng đến phiên mình ra sân biểu diễn Do phút này cực kỳ hưng hái tay phải nâng lên, hướng về không trung chộp một cái. Tiểu viên tử, đại viên tử, tiểu phượng tử, đại phượng tử, tất cả viên tử nghe mệnh lệnh của ta xuất hiện đi. Âm thanh của đội trưởng vừa vang lên thì không trung lập tức oanh động. Từng cái mặt trời nhân tạo đột nhiên nổi lên ở bốn phía mây mù rồi đáp xuống. Tổng cộng có năm cái, có lớn, có nhỏ và từng cái thì đều không giống nhau. Bên trong thì gồm hai cả là Hai cái mà Hứa Thanh đã từng được chứng kiến. Ở phía chân trời xa xa còn xuất hiện ba đạo cầu vồng. Thình lình còn có ba cái mặt trời nhân tạo, hưởng ứng lời triệu hoán của đội trưởng, từ các tộc quẩn khác nhau, xuyên không mà đến. Tám cái mặt trời, ở trên bức màn trời đột nhiên xuất hiện, rồi bắt đầu bộc phát ránh sáng, lóng lánh, bắt đầu thiêu đốt. Tức khắc thì phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa thời khắc này bỗng nhiên sáng rực cả lên. Chuyện đầu tiên ta đến Tế Nguyệt Đại Vực, Chính là siêu tầm mặt trời, tất cả đều vì để dành cho ngày hôm nay. Đội trưởng ngạo nghẽ, quát lớn một tiếng, tiểu sư đệ, đem cái mặt trời treo trên lưng của người cho ta mượn một chút. Thân ảnh hứa thanh giờ phút này cũng rời khỏi nghịch nguyệt điện, hắn nhìn qua tám cái mặt trời treo giữa không chung, không chút trần chờ trực tiếp là đem thiết cầu trên lưng tháo xuống, ném lên bầu trời. Mà theo thiết cầu gỡ xuống, khí tức của hứa thanh bùng nổ, có chỗ bộc phát. cái loại cảm giác nhẹ nhõm từ trong ra ngoài này để trong mắt hắn lộ ra quang mang mãnh liệt mà thiết cầu này sau khi bay lên không trung trực tiếp là vần quanh cùng tám cái mặt trời khác trong nháy mắt thiêu đốt lên, quang mang thời khắc này thực sự còn sáng rực hơn cả so với lúc trước. Trong mắt đội trưởng lộ vẻ đắc ý, lần nữa đưa tay vung lên, một sợi tóc bay thẳng tới không trung. Sợi tóc này chính là tóc của thượng thần Nó bay lên càng lúc càng lớn, cuối cùng xỏ xuyên qua chín cái mặt trời nối tiếp nhau, tạo thành một vòng tiểu dương. Cái vòng này vô cùng khủng bố. Ở bên trên, che mờ đi quang mang của xích mẫu, ở phía dưới thì chôn vùi cả hồng nguyệt đỏ thẫm. Trong nháy mắt, thực sự là bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Tế nguyệt đại vực, vô số năm. Mới sáng tạo ra, được có chín cái mặt trời nhân tạo, cộng thêm viên cổ xưa a tám cái mặt trời nhân tạo cộng thêm cái cổ xưa nhất chính là kiểu dương hội tụ vô cùng rực rỡ chưa có người nào có thể đem cả chín cái mặt trời này đồng thời bày ra chúng nó ở những thời đại bất đồng mà được người ta chế tạo ra nhưng lại bởi vì những nguyên nhân khác nhau mà từng cái vẫn lạc thế nhưng hôm nay cổ kim chi dương lại đồng đoạt lở rộ bất kỳ một cái nào cũng phóng mắt à, phóng xuất ra quang mang chói mắt sau khi hội tụ lại làm cho cả thiên địa sáng lên rực rỡ. uy lực của chúng vốn đã kinh người, dưới kia sáng khuếch tán, màn máu, không trung bị tràn đậy, đại địa chấn động, mà càng làm cho uy lực của chúng nó càng thêm tràn đầy chính là sợi tóc đã sâu chúng nó lại. Sợi tóc của viêm nguyệt thượng thần ẩn chứa uy lực của thần linh nồng đậm. Dưới đại tác dụng của nó, cửu dương bị gia chỉ một cách mãnh liệt đã tạo thành thần dương, Ánh sáng phóng thích ra đã hóa thành thần quang, hình thành hỏa diễm biến thành thần viêm luôn. Lúc này, ánh sáng ở phía dưới như gợn sóng, viêm hải, bốc lên trong khoảng thời gian ngắn bức màn trời bởi vì ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện mà biến thành màu đỏ, nhưng trong nháy mắt đã bị trung hòa. Theo thời gian trôi qua, ở phiến khu vực này dần dần tiêu tán đi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ tế nguyệt đại vực. Bầu trời mặc dù vẫn còn là màu đỏ, thế nhưng ở chỗ này lại xuất hiện một khu vực trống trải. Bức màn như là màu đỏ máu đó, đã xuất hiện một lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Mà hồ, nước huyết sắc ở dưới đại địa, cũng ở dưới quang cầu này mà bị cải biến, không còn là màu đỏ nữa, mà biến thành đục ngầu. Có thể thấy được vô số hải cốt ở bên trong lập là trôi nổi, giống như đây mới là bộ dáng chính thức của cái hồ nước này. Về phần hoàn đảo ở trung tâm hồ nước, thì... tấm màn đỏ thẫm của nó vẫn còn kiên trì thế nhưng theo đội trưởng ngạo nghễ ngẩng đầu vung tay lên từ kiểu dương chi hoàn ở giữa không trung xoay tròn thì một trận ánh sáng hướng thẳng về hòn đảo đỏ thẫm kia hung hăng đè xuống khí thế như cầu vồng lòng trời lở đất hồ nước nổ tung, hòn đảo nhỏ cũng nổ vang càng có âm thanh ken két chuyển ra bốn phía trận pháp của tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện rõ ràng là xuất hiện dấu hiệu tan vỡ chẳng những là nó biến thành mỏng manh mà còn có từng đạo khe hở bất quỳ tắc tự nhiên được tạo ra mà đúng lúc này trong mắt thế tử lộ ra tinh mang bấm niệm pháp quyết chi phối cây đinh của chí tể chúa tể bốc phát ra khí thế như bải sơn đạo hải thế như trẻ tre phóng tới thần trận một lần nữa răng rắc một tiếng thần trận vỡ ra một khối minh mai công chúa ngũ công chúa lão bát cùng với cửu thế tử thời khắc này lần lượt ra tay làm cho thần trận lần lượt vỡ vụn hàn mang trong mắt lão cửu lé lên đưa tay chộp ra một chảo hư không tan ra thành từng mảnh rồi nhanh chóng hội tụ lại trước mặt tạo thành một thanh đại kiếm khổng lồ hướng về thần trận đỏ thẫm kia hung hăng đâm mạnh một kiếm trận pháp tổng bộ của hồng nguyệt vốn là dưới cửu dương chi hoàn đã tràn đầy nguy cơ lại dưới sự ra tay không ngừng của đám người thế tử không ngừng vỡ vụn sau cùng ăn một kiếm của lão cửu dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn, âm thanh nổ vàng đinh tài nhức óc Thần trận đỏ thấm chia năm xẻ bảy rồi bỗng nhiên tan vỡ. Trong đó lộ ra một nhóm lớn người. Thần sắc ngưng trọng, đó là chúng tu của Hồng Nguyệt thần điện. Bọn họ có ít, không ít người thần sắc biến hóa, nội tâm nhất lên gợn sóng bởi vì thực sự thần trận tan vỡ quá nhanh. Điều này làm cho quá nhiều chúng tu của Hồng Nguyệt được che chở phải giật mình. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Hắc hắc. đội trưởng mắt thấy một màn này đắc ý cười ha hả đây cũng không phải lần đầu lão tử đối mặt với thần trận của các ngươi năm đó ta chui vào lão tử còn đang cân nhắc xem làm thế nào để trận này tan vỡ cho nên lúc này lão tử đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ tiếng cười của đội trưởng lúc chuyển ra đám người thế tử chẳng ai để ý tới chỉ mãnh liệt sông lên xộc thẳng vào hòn đảo nhỏ lão cửu thì đi sau cùng minh mai công chúa thì ở một bên ngũ nãi nãi và lão bát đang lao tới rất nhanh Năm người bọn họ hóa thành năm đạo cầu vồng như năm đạo bôn lôi thiểm điện, lập tức là sọc vào tổng bộ của Hồng Nguyệt thần điện. Một đường không lưu tình, âm thanh phanh phanh, giống như là họ đang phải va chạm với sắc phàm của xích mẫu vậy. Bọn họ thực sự không có thời gian để chấn áp chúng tu Hồng Nguyệt ở bốn phía. khí tức thần linh đến từ sắc phàm của xích mẫu đã để cho đám người thái tử rất rõ, à, thế tử rất rõ ràng. là lão tứ đang đứng ở thời khắc mấu chốt để thành thần hiện giờ thời gian đang cấp bách cho nên nhất định phải lao đi ngăn cản nói cách khác là một khi lão tứ hình thành xong nghi thức thành thần như vậy muốn chấn áp hắn khó khăn sẽ tăng lên rất cao khoảnh khắc tới gần minh mai công chúa hai tay bấm niệm pháp quyết vung ra bên ngoài lập tức dòng sông thời gian xuất hiện sóng lớn ngập trời đem đám người bao phủ vào bên trong đánh vào xác phàm của xích mẫu phương pháp bình thường rất khó mà tiến vào khu vực sắc phàm của xích mẫu chỉ có lợi dụng là thời gian chi đạo để từ quá khứ bước vào trong chớp mắt thân ảnh của đám người thế tử theo thời gian trường hà cùng nhau chui vào trong sắc phàm của xích mẫu rồi biến mất mà sắc phàm của xích mẫu nảy lên rồi mãnh liệt khựng lại ngay sau đó bên trong chuyển ra tiếng kêu thê lương càng có âm thanh oanh long vang vặn giống như có cả trăm đạo thiên lôi nổ vang ở trong đó hết thảy diễn ra quá nhanh đám người của hồng nguyệt thần điện nhào nhào biến sắc, bọn hắn nhận được nhiệm vụ là phải ngăn cản hết thảy đám người từ bên ngoài bước vào trong sắc phàm của xích mẫu cho đến khi thần tử từ trong đó đi ra. mắt thấy hiện giờ đã vô pháp ngăn cản, chúng tu hồng nguyệt lập tức đứng dậy, mà điện hoàng bên đó nhíu mày vừa muốn hạ mệnh lệnh cho hồng nguyệt chi tu triển khai thần thuật để tương trợ thần tử. lúc này nghịch nguyệt điện ở bên ngoài hòn đảo nhỏ trôi nổi phập phồng trong nháy mắt gia tốc. xông vào đảo nhỏ, nó nhanh chóng xuất hiện ở bên trong, bao phủ không trung ở phía trên của sắc phàm xích mẫu, mặt gương dao động tạo thành lập chấn áp phong tỏa sắc phàm của xích mẫu. Đồng thời từng pho tượng thần từ miếu thờ của mình lao ra giống như thần ma vậy bước ra khỏi mặt kính mang theo sát ý mang theo quyết tâm hướng về chúng tu của hồng nguyệt. Từ xa nhìn lại có mấy vạn pho tượng lao ra khiến cho không gian bốn phía phải vỡ vụn các loại quy tắc pháp tắc không ngừng va chạm. Gió nổi mây vần Đại chấn kinh thiên Giết chóc nhất thời bùng nổ chẳng qua là So sánh với chúng tu của Hồng Nguyệt Thần Điện Thì số lượng tu sĩ của nghịch Nguyệt Điện Ít đi quá nhiều Nơi này là tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện Chẳng những là bên tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện người đông thế mạnh Mà còn có không ít thế lực phụ thuộc Giống như là âm dương hoa gian tông Cũng nằm trong số đó Giờ phút này giao chiến với nhau Một phương tu sĩ Hồng Nguyệt cương giả đột khởi từng đạo thân ảnh quy hư lao thẳng tới hồng nguyệt tam điện chủ tứ điện chủ cùng với đám người dưới trướng bọn họ cũng cấp tốc lao xuống dùng quy hư để đối với quy hư bọn họ giao thủ với nhau nhấc thần nhấc thời nhấc lên dao động ngập trời tựa như ngày tận thế phủ xuống vậy càng có là những tu sĩ được nghịch nguyệt điện cởi bỏ phong ấn cũng lần lượt lao ra chém giết với cường giả của nguyệt thần điện Mà mỗi lần đụng chạm thì đều có phòng bạo quét ngang Không chỉ có quy hư giao chiến Mà linh tảng cũng va chạm với quy tắc Một mảnh khí thế không tầm thường Nhưng so với toàn bộ chiến trường Thì bọn họ cũng không quá là người ta để ý Về phần số lượng đông nhất Vẫn là tù sĩ Nguyên Anh Bọn họ giao chiến với nhau rất nhiều Bởi vì nguyên nhân cấp độ Cho nên thương vong trong nháy mắt liên tục xuất hiện Dưới cơn mưa máu rớt xuống đại địa vô số thi hài bị nghiền nát thời điểm điên cuồng những tiếng hò hét không cam lòng quanh quẩn trong thiên địa mà hồng nguyệt chi tu số lượng quá nhiều nghịch nguyệt mặc dù là có thể lần nữa phục sinh nhưng rõ ràng vẫn không phải là đối thủ bất quá tu sĩ nghịch nguyệt điện lúc này muốn làm chính là kéo dài thời gian ngăn cản tu sĩ hồng nguyệt đi tương trợ cho thần tử bởi vậy là bọn họ co rút phạm vi lấy nghịch nguyệt điện làm trung tâm có thể miễn cưỡng chiến với hồng nguyệt tuy cho cùng thì thứ quyết định mọi thứ ít nhất phải là trận chiến của đám người trong sắc phàm của xích mẫu nhưng rất nhanh thì cái số lượng tranh lệch nhân số này đã để cho phương nghịch nguyện tràn đầy nguy cơ nhưng mà hứa thanh và đội trưởng có thể khởi xướng trận chiến này thì tất nhiên cũng có chuẩn bị của mình giờ phút này mắt thấy nguy hiểm ập tới hứa thanh không hề do dự mở ra một loại thần thông khác của nghịch nguyệt điện nghịch nguyệt chi kính trong chớp mắt chớp động Sau một khắc thì toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực tồn tại những vị trí khác nhau nhưng chúng sinh ở trong trạng thái chất lặng trong đầu ai nấy đều oanh oanh hiện lên tình cảnh giao chiến ở tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện Hình tượng này ở bên trong có sự vô cùng thê thảm nhưng để cho chúng sinh ở bên ngoài vô cùng kinh tâm động phách Đây là quyết chiến với Hồng Nguyệt Thần Điện sinh tử tổn vong ngay ở trước mắt chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực các người có thể không hiện ra ở trong chiến trường này nhưng trận chiến này cần tới sức mạnh của các ngươi hãy nâng tay phải của các ngươi lên hướng về bình nguyên sám hối xuất ra tín niệm của các ngươi vì nghịch nguyệt mà ra chỉ lúc trước một màn trảm thần đài xuất hiện thì bây giờ âm thanh ấy lại truyền vào trong đầu chúng sinh và cứ quanh quẩn mãi đối mặt với hết thảy sẽ có rất ít người keo kiệt đưa tay nhất là ở trong cảnh tượng vô cùng thê thảm này sự gào rú đến từ chúng tu của nghịch nguyệt Và sự tử vong của bọn họ không ngừng diễn ra Một màn này làm xúc động tâm thần Vì vậy chúng sinh ở trong đại vực này Trong lúc trầm mặc lặng lẽ giơ tay phải của mình lên Từng sợ ánh sáng bạch sắc từ trong tay bọn họ tạo thành quan điểm Một màn giống như chạm thần đài lúc trước lại xuất hiện Bạch sắc quan điểm này bay lên không trung Hội tụ về phía nghịch nguyệt điện Đó được gọi là chúng sinh chi lực Càng là hy vọng cuối cùng của chúng sinh là nhiệt huyết sau cùng trong lòng của bọn hắn cũng là thần thông của nghịch nguyệt điện nó với tư cách là trí bảo của một vực thừa nhận ý chí của chúa tể trước khi tử vong cho nên nó có thể hội tụ nguyện lực của chúng sinh loại lực lượng này có thể thu hút nghịch nguyệt điện từ xưa đến nay thu hút tất cả chiến hồn chỉ trong thời gian ngắn theo nguyện lực của chúng sinh hội tụ lại vô số bạch sắc quang điểm từ bát phương hội tụ lại rồi chảy vào trong nghịch nguyệt kính, trong nháy mắt tràn vào trong mặt kính như mặt hồ kia. Từng sợi sau khi nhập vào, theo lão giả khí linh trên mặt hồ, nâng tay lên, lập tức là mặt hồ sôi trào. Từng sợi hồn ảnh đến từ nhiều kỷ nguyên đã tử vong, bị những điểm chúng sinh chi lực này vờn quanh, cũng dâng lên ở phía trên. Từng đạo hồn ảnh, cũng là chúng tu của nghịch nguyệt điện. Khi thời đại của bọn họ, thì đám người thế tử bị phong ấn, vô pháp tương trợ cũng không có một người đứng ra hóa giải nguyền rủa như hứa thanh. Quan trọng nhất là xích mẫu lúc đó không có ngủ say. Mỗi một lần ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện, thì ánh mắt của thần làm bọn họ tàn giã hết. Vì vậy bọn họ khiêu chiến với Hồng Nguyệt thần điện thất bại, bị chấn áp và bị cắn nuốt Thế nhưng bọn họ lại bị thời gian của nghịch nguyệt điện bảo lưu lại, có thể làm thức tỉnh ở đoạn thời gian đó, thì chỉ có chúng sinh tri nguyện mà thôi. Và hôm nay bọn họ xuất hiện trở lại. Đạo chiến hồn, khoảnh khắc ly khai mặt hồ, liền mở mắt, trong mắt lộ ra u quang, ký thức hồi sinh, lao thẳng ra ngoại giới, chớp mắt gia nhập vào chiến trường. Bọn họ khi còn sống chiến đấu vì tự do, mà sau khi chết cũng vẫn là như vậy. Toàn bộ chiến trường hồng nguyệt giờ phút này càng thêm kịch liệt. Lý Tiêu Sơn và thần thức tử riêng phần mình triển khai tốc độ từ hai hướng sọc thẳng đến Điện Hoàng ở phía sau đám người bọn họ cùng với Điện Hoàng chiến đấu vẫn còn chưa xong lại một lần nữa triển khai trận chiến ở chỗ này. Giờ khúc này không chỉ là tổng bộ xuất điện chiến tranh mà rất nhiều phân bộ của Nguyệt Thần Điện ở phía Tây Đại Vực cũng có quân phản kháng đến từ các tông các tộc góp nhặt ý chí chiến đấu và nhào nhào đánh tới toàn bộ Đại Vực lúc này là trời long đất lở bất quá Nguyệt Nguyệt Điện mặc dù có các loại thần thông ở phía sau Nhưng mà, Hồng Nguyệt thần điện chăn thả đại vực thời gian lâu nay cũng tồn tại rất là nhiều nội tình tuy không thể bằng được sắc phẩm của xích mẫu, nhưng cũng đủ để lay động quẩn thần. Giờ phút này đối mặt với Lý Tiêu Sơn và thần thức tử đang vọt tới hai mắt điện hoàng lộ ra một mỏng lam mang, thân sắc bình tĩnh tay phải nâng lên, hướng đại địa đè xuống một cái. phụng thiên thần dự Hồng Nguyệt huyết vệ nghe chuyển kẻ xúc phạm thần linh, diệt theo âm thanh của điện hoàng chuyển ra thì hòn đảo nhỏ làm nơi tổng bộ của hồng nguyệt bỗng nhiên rung động ở rất nhiều kiến trúc thần điện phía dưới đang rung động lắc lư còn có chín tòa thần điện phát ra hồng mang nóng lánh hình thành một cái kiểu tinh chi đỏ mà phía khu vực này bởi vì quang giao mang của kiểu dương mà nguyên bản đại điện đã mất đi màu đỏ duy chỉ có màu sắc của sằng, sắc Phàm xích mẫu cùng với bản thân của điện hoàng vẫn là như trước nhưng bây giờ lại có thêm chín đạo hồng mang nữa ở giữa hồng mang chấp động nơi này chín đại thần điện của hồng nguyệt dưới đại địa riêng vận mình tràn ra ký tức cổ xưa nương theo máu tươi như là nước sông bốc lên cùng với sát ký truyền ra từng tiếng vó ngựa rất nhanh có chín đạo thân ảnh tự mình lao ra đạo thân ảnh thứ nhất là dị tộc bốn tay nhìn không ra được cái chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu dài và héo xoăn lại với nhau mang theo vẻ mục nát và năm tháng trôi qua mà bốn cái cánh tay kia thì có ba cái đầu hư thối bị sợi xích quấn quanh nhưng trên cánh tay thứ tư bàn tay màu nô đen lại đang cầm một thanh trưởng mâu ở mũi mâu còn có máu tươi dò xuống đào thân ảnh thứ hai là nhân tộc cũng là tạo hình huyết giáp mà ở phía dưới mũ giáp có con mắt như hỏa diễm màu đỏ đang thiêu đốt trong tay cũng cầm trưởng mâu phóng mắt nhìn lại bọn hắn lần lượt lao ra chín đạo thân ảnh này cũng triệt để là xông vào trong thiên địa. Bọn hắn có nhân tộc, có dị tộc, riêng phần mình phục sức bất đồng. Mặc dù là cùng mặc chiến giáp giống nhau, nhưng tạo hình và thân hình được bao phủ bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Ở trên khải giáp có phủ văn lạc ấn, mang theo bộ dạng như là đồ đẳng xích mẫu vậy. Rõ ràng là màu huyết sắc nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh, mà dưới thân thể của bọn hắn thì đều có một con xích huyết hồng mã. Chính con ngựa này cũng giống như chiến giáp mà bọn họ khoác trên người, từ làn da trần trụi bên ngoài nhìn vào thì vẫn còn tồn tại huyết nhục, có chỗ thì không có da, nhìn giống như bị người ta xinh xinh lột bỏ xuống, chúng vừa chạy mà vừa có máu tươi chảy xuống đại địa. Mà những con ngựa này mắt đều có màu, màu đỏ, mà hàm răng thì sắc bén, nhìn thì như là ngựa nhưng thực tế chúng là yêu thú, mà bọn chúng riêng phần mình cũng không phải chỉ... có bốn đầu, mà là sáu đầu chín đạo thân ảnh của con ngựa này chín đạo thân ảnh kiểu mã sáu đầu xuất hiện nhìn như cả chiến trường đều bị bạo động cả một phương hồng nguyệt thần điện thì tinh thần kích động còn một phương của nghịch nguyệt điện thì tâm hồn bị chấn nhiếp thực sự là quyết vệ được điện hoàng triệu hoán này Tu vi dao động chẳng ra quá mức mãnh liệt, theo bọn chúng lao về phía trước, một luồng sóng khí tức bài sơn đào hải mới khí thế bẻ gãy nghiền nát, làm cho đại địa rung động. đã đến vô hạn gần với uẩn thần rồi, thậm chí có thể nói, bọn hắn chỉ có thể là một bước nhỏ nữa thôi là bước vào cảnh giới uẩn thần. Mà hiển nhiên cảnh giới uẩn thần này không chỉ cần có tu vi đầy đủ, mà cần có một ít điều kiện đặc thù. Vì vậy cho đến nay toàn bộ Ở bên trong tế nguyệt đại vực, ngoài trừ bọn người thế tử ra, quẩn thần mới xuất hiện trong vô số năm qua, ít như là phượng bao lần giác vậy. Ngay cả là cái phân thân này của thần thức tử bây giờ cũng chỉ là nửa bước quẩn thần mà thôi. Về phần bản thể năm đó, như thế nào thì việc này đã chìm trong dòng sông lịch sử. Mà hiện giờ chỉ có, đạt tới uẩn thần ở đây, thì chỉ có điện hoàng mà thôi. Bất quá ẩn thần như hắn, nó cũng thuộc về cái dạng là kết quả của chấp vá và gia trì, cho nên cũng tồn tại những chỗ thiếu hụt trí mạng vì vậy mà chín đại huyết vệ cổ xưa này của hồng nguyệt thần điện xuất hiện đối với bố cục chiến tranh trong sắc phàm của xích mẫu có lực ảnh hưởng rất lớn một khi mà để bọn họ tham dự vào chiến trường như vậy thì chiến hồn nghịch nguyệt mang đến ưu thế cho mọi người bên nghịch nguyệt điện cũng sẽ bị tàn rã thế nhưng bước chân của lý tiêu sơn cũng không hề dừng lại ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh trong mắt còn lộ ra chiến ý Toàn thân y khởi khắc này không chút do dự bắt đầu thiêu đốt lên. Mà cái loại thiêu đốt này không phải là thực chất mà là nội hạch là tinh tinh hồn. Theo việc thiêu đốt, tướng mạo quán xuất hiện nghịch chuyển, không còn bộ dáng của lão giả nữa mà hóa thành bộ dáng trung niên, ký thức cũng đột phá tới đỉnh phong của nhân sinh. Giờ phút này một bên lao tới, lời nói cũng quanh quẩn trong miệng chuyển ra. Cả đời Lý Mỗ tổng cộng đã trải qua hơn 7.000 trận chiến sinh tử, Ban đầu là hơn một ngàn trận chiến đồng cảnh, rồi sau đó ta lĩnh ngộ ra được sắt lục bản nguyên và chiến đấu vượt cảnh. Chín đại huyết vệ cùng một cảnh giới với ta, một mình ta có thể chiến toàn bộ. Lý tiêu Sơn gầm nhẹ một tiếng tốc độ âm mầm bộc phát, lại hóa thành chín đạo tàn ảnh, hướng về phía, mặt đất huyết sắc mà vọt tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đến phía trước bọn họ, và đại đao trong tay, mỗi người đều chảm ra một nhát. và chạm với nhau tiếng vang đinh tai nhức óc lý tiểu sơn phun máu thân thể lùi lại ba bước cưỡng ép dừng lại mà bước chân của chín huyết vệ kia cũng đồng loạt dừng lại tiếp theo một con chạm mã chấn động thân thể trực tiếp ở giữa phân liệt ra thành hai nửa ở trên đó huyết vệ dị tộc kia cũng là trong cải giáp chuyển ra tiếng răng rắc trực tiếp sụp đổ để lộ thân thể khô héo dưới tầng áo giáp mà cơ thể này hình như không thể chịu đựng được xuất hiện một vết đao vết đao càng ngày càng lớn càng ngày càng rõ ràng cuối cùng huyết vệ dị tộc này thân thể cùng với chiến mã giống nhau bị tách ra thành hai phần đại địa lúc này chín tòa điện thờ lóng lánh trong đó có một tờ một tòa quang mang ảm đạm thần điện sụp xuống một đao đỉnh phong của lý tiêu sơn không ngờ lại khủng bố tới như vậy lau đi máu tươi nơi khóe miệng trong mắt lý tiêu sơn chiến ý càng đậm ra phút này hắn không quan tâm tới sinh tử của mình Mà hắn rõ ràng là biết được thời gian phục sinh ở nghịch Nguyệt Điện không phải là không có giới hạn. Hạn mức cao nhất có lẽ là đã tới, nhưng hắn không thèm để ý đại đao vung lên lần nữa phóng đi. Ở bên kia, thần thước tử không hề có biểu tình cảm xúc. Nàng đạp trên biển lửa lao thẳng đến Điện Hoàng, nhưng mà nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện là vẫn còn tồn tại. Ánh mắt Điện Hoàng tĩnh lặng tay phải nâng lên lại nhấn xuống Đại địa huyết Tương ở đâu? Đại điện nổ vang, có ba khu vực lõm xuống, ba tòa trận pháp cổ xưa của thần điện từ bên trong bay lên. Nó khác với những tòa thần điện khác, ba tòa thần điện này cho người ta cảm giác như đã tồn tại trong vô tận năm tháng vậy. Mà sự thật cũng là như vậy, ba tòa thần điện này nó thuộc về nhóm được tu kiến đầu tiên. Giờ phút này đại môn mở ra, ý chí tăng thương phóng xuất ra ngoài, ba cái quan tải bằng huyết sắc cực lớn từ bên trong lao ra. Nắp quan tài bùng nổ giữa không trung và có ba bộ thi hải khô héo từ trong bước ra. Gió thổi qua làm cho thân thể của bọn hắn nhanh chóng phình lên trong chớp mắt hóa thành ba vị lão giả. Cẩn thận quan sát có thể thấy bọn hắn cùng với điện hoàng ở trên phương diện ký thức là cực kỳ tương tự. Giờ phút này từ trong quan tài lao ra, hai mắt riêng phần mình đóng mở nhìn về phía thần thức tử. Sắc mặt của thần thức tử ngưng trọng trong nháy mắt tiếp theo ba lão giả này liền xuyên qua hư vô xuất hiện bên cạnh thần tước tử mỗi người đều đưa tay lên lại có thế giới hư ảo huyễn hóa ra bọn hắn thể hiện ra uy tu vi chính là uẩn thần thế nhưng đại thế giới của bọn hắn lại không phải là chân thật mà là hư ảo khiến cho chiến lược của bọn hắn chắc chắn không bằng uẩn thần nhưng cũng đủ để chấn áp hết thảy quy hư bất quá thần tước tử đâu phải thế hệ tầm thường thân là chủ nhân của nghịch miệt điện đời trước có thể đem một đạo phân thân của mình là phong ấn trong nghịch nguyệt điện để tồn tại đến nay, thì thủ đoạn của nàng cũng hết sức kinh người. Giờ phút này dựa vào lực lượng một người giao chiến với ba lão giả này, mặc dù rơi xuống hạ phòng nhưng mà cũng để cho ba lão giả kia không thể phân tâm, phải dính chặt vào nhau. Chẳng qua là khi mà ba lão giả này ra tay, thế đại thế giới của bạn, bọn họ đang chậm rãi từ hư ảo biến thành trung thật, giống như đang sống lại, chiến lược liên tiếp tăng lên. Tình cảnh của thân tước tử càng ngày càng hung hiểm, mà càng kinh người hơn, đó chính là trong đại thế giới của ba lão giả này có từng đạo hình chiếu, đang đồng bộ sống lại. Một bàn này để cho song phương trên chiến trường, riêng phần mình phải là nhào nhào biến sắc, hồng nguyệt thì là phấn khởi, còn nghịch nguyệt thì tim đập nhanh. Song phương giao chiến, hủy thiên diệt địa, hình thành dao động khuếch tán ra, ảnh hưởng tới toàn bộ đại vực. không trùng cũng có biến hóa, sông núi dưới đại địa đều tự mình dung chuyển. Một phương của Hồng Nguyệt thần sắc ngạo nghễ quẩn thần ra tay, thần thuật chấn áp, xuống nghịch Nguyệt Điện. Còn có lực lượng nào, phụ thuộc vào Hồng nguyện thì mức độ gia sức của bọn họ lại càng ghê gớm. Trong đó có cả môn tộc, có cả âm tâm tộc vân vân, nhất là âm dương hoa gian tông, tế mộng chi thuật, cũng được triển khai không sai biệt lắm. Một mảng lớn, là xương khói mênh mông xâm nhập vào chúng tu nghịch nguyệt, nhưng nơi đi qua, phàm là tu sĩ nghịch nguyệt chạm vào thần sắc đều lộ vẻ mờ mịt, dù là rất nhanh hồi tưởng, nhưng mà trong phút chốc mờ mịt kia chính là sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ưu thế của nghịch nguyệt điện không ngừng giảm bớt, chỉ có thể co rút phạm vi, kéo dài thời gian, chờ đợi cuộc chiến ở bên trong sắc phàm của xích mẫu có kết quả. ở thành thấy thế lập tức triệu hoán khí linh mà điện hoàng trải qua trận chiến ở khổ sinh sân mạch hiện giờ rất là cẩn thận với nghịch nguyệt cho dù là đến giờ phút này lão cũng không tự mình ra tay mà sau khi nhìn lướt qua khí linh nghịch nguyệt điện tay phải giơ lên lại ấn xuống mặt đất một lần nữa thân xác hiện lên u mang trầm thấp mở miệng huyết tử sống lại lúc này đại địa trên hòn đảo nhỏ lay động kịch liệt ngoại trừ ba tòa miếu thờ cổ xưa Cùng với tám tòa tràn ra hồng mang ngoài miếu Thì tất cả các tòa thần điện ở đây đều phút chốc ầm mầm sụp đổ Mà lõm xuống Hóa thành một vòng xoáy rồi hình thành động quật Phóng mắt nhìn lại Toàn bộ hòn đảo nhỏ này Thì còn một cái động quật mà không nhìn thấy miếu nữa Từng chùm huyết quang rõ ràng là Từ trong động quật này tản ra Từng con huyết thú Mà hứa thanh lúc trước gặp được Ở Đại Mạc lúc này nhảy ra từ trong động quật Bộ dáng của chúng nó Vô cùng dữ tợn và hung hãn, Dòng dạp trăng chịt số lượng quá nhiều Tạo thành một mảng hung thú Như là một dòng sông dài vậy Bên trong còn tản ra ánh sáng Bản thân chính là Một cái động quật chứa đựng Vô số huyết thú Thời khắc xuất hiện Trong miệng bọn chúng chuyển ra tiếng gào rú khát máu Âm thanh lộ rõ vẻ điên cuồng Đói khát và tham lam Từ bốn phương tám hướng bay lên Phóng thẳng lên không trung, lao về chúng tu của nghịch nguyệt điện. Những nơi nó đi qua là một mảng huyết sắc. Chúng tu nghịch nguyệt điện trông thấy tâm thỉnh đều chấn động, nhào nhào lộ ra biểu cảm ngưng trọng. Ánh mắt của đội trưởng nhèo lại, nhìn về phía điện hoàng rồi chuyển âm với hứa thanh. Tiểu thanh, lão quỷ này quá cẩn thận, chúng ta muốn nghĩ cách để dụ hắn tới đây. Sau đó, người liền chỉ cần đứng xem thôi, ta có cách đối phó với tên trộm vặt này. Hứa Thành nghe vậy gật đầu, mắt nhìn vô số huyết thú ở phía dưới mà trong mắt cũng lộ ra một tia huyết sát. Đối với những cái thứ huyết thú này, hắn là đã phân giải nhiều lần. suy cho cùng thì mấy tháng này, hắn đã nuôi nhốt và thí nghiệm rất nhiều lần. Và lại lúc trước khi mà hắn lần đầu tiên gặp được chúng thì Tu Vi chỉ là Nguyên Anh. chỉ bằng lấy quyền hành đã có thể làm cho đại lượng huyết thú phải thần phục quỳ lại Giờ phút này tu vi của hắn là hoàn toàn khác bọt Đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần rồi Vì vậy hứa thanh không chút trần chờ nào Hồng Nguyệt trong cơ thể bốc lên quyền hành Bí tàng ở sau lưng cẳng oanh long Một tiếng huyễn hóa ra Bên trong không trung tri Nguyệt Phóng thích ra Nguyệt quang lóng lánh Tràn ra bí tàng Lấy hắn làm trung tâm Phát tán xuống đại địa của hòn đảo nhỏ Nguyệt quang phổ chiếu Đại địa là một mảng màu đỏ Tất cả huyết thú Ngay ngắn phải ngừng lại theo bản năng nhìn về phía nghịch miệt điện rồi riêng phần mình nôn nóng phát ra những tiếng gào thét giống như đang tranh đấu lại giống như đang kinh sợ giống như ở trong mắt chúng chỗ ánh mắt nhìn thấy thì có một tồn tại trí cao đối với bọn chúng vậy một màn này để cho song phương của chiến trường toàn bộ lâm vào kinh hãi mà điện hoàng bên đó thần tình lần đầu tiên đại biến nhìn về phía nghịch miệt điện dưới ánh mắt của hắn thì thân ảnh của hứa thành phiêu giật Từ trong nhật nguyệt kính bay ra giống như là một vị quân vương vậy, từng bước dáng lầm xuống đại điện nơi này. Ok, như vậy là tôi đã sai. Vẫn còn hai chương nữa là chưa chuẩn chuẩn bài nên nó hơi vấp tí anh em thông cảm, dàn dấm bỏ qua chỉ nốt khoảng 15 phút nữa của chương sau thôi, à của phần sau thôi. Còn phần hôm nay tạm dừng ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.